Các bạn đang nghe truyện trên website gốc.da.net Chương 376 Tiếng kèn hiệu trầm hùng vang vọng khắp thiên khống giới, sẽ tan sự yên bình giả tạo của một vùng đất vốn dĩ được xem là bất khả xâm phạm. Hàng tỷ chiến hạm của vạn đế thần triều, như những con rồng thép khổng lồ, phun trào năng lượng hủy diệt, bắn phá các tiền đồn phòng ngự đầu tiên của tổ chức. Cả bầu trời thiên khống giới nhụ một màu đỏ rực của pháo quang và khói lửa mặt đất trung chuyển dữ dội, những ngọn núi cao vút bị san phẳng chỉ trong chớp mắt, những dòng sông cạn khô bởi nhiệt độ kinh hoàng của chiến trường. Dưới sự dẫn dắt của các thần tướng lừng danh, hàng tỷ binh sĩ vạn đế thần triều, mỗi người đều là tinh anh của các đại giới, mang theo khí thế ngút trời sông thẳng vào. Quân đoàn huyết ảnh do huyết ảnh thần tử chỉ huy, với tốc độ kinh người và khả năng ẩn nấp siêu việt như những bóng ma tử thần len lỏi qua các khe hở phòng ngự, trực tiếp tấn công vào các vị trí trọng yếu, gieo rắc hỗn loạn từ bên trong mỗi nhát kiếm của huyết ảnh thần tử đều mang theo sát khí ngập trời, chém rụng từng tốt cường giả của tổ chức. Cùng lúc đó, quân đoàn ma long do nữ hoàng ma long dẫn đầu như một dòng dung nham cuồn cuộn, càng quét mọi chứa ngại vật trên đường đi. Tiếng gầm thép của ma long nữ hoàng hòa cùng với tiếng rống của hàng vạn chiến thú ma long tạo thành một làn sóng âm thanh chấn động đủ sức làm tan chảy ý chí chiến đấu của đối thủ. nàng với thân hình uyển chuyển nhưng ẩn chứa sức mạnh hủy diệt hóa thành một con rồng đen khổng lồ lao thẳng vào trung tâm quân địch, xé nát các cổ máy chiến tranh và vô số cường giả cấp thần của tổ chức. Trên chiến hạm Đế Vương, Lâm Phàm đứng sừng sững, ánh mắt sâu thẳm nhìn thấu vạn dặm chiến trường. Hắn không hề ra tay, nhưng sự hiện diện của hắn, uy áp của một Chí Tôn, lại là nguồn sức mạnh vô tận cho toàn bộ vạn đế thần triều. Từng mệnh lệnh của hắn được truyền đi thông qua thần niệm, chính xác đến từng chi tiết nhỏ, chỉ đạo các thần tướng tối ưu hóa mọi cuộc tấn công, khai thác triệt để điểm yếu của đối phương. Thiên khống giới này, không đơn thuần chỉ là một cứ điểm ẹ lâm phàm khẽ nói, giọng trầm ấm nhưng chứa đựng sự sắc bén. Ta cảm nhận được một luồng năng lượng cổ xưa, nó không giống với bất kỳ đại đạo nào mà ta từng thấy. Có lẽ, tổ chức đã lợi dụng thứ này để tạo nên một hệ thống phòng ngự đặc biệt. Huyết ảnh thần tử, sau khi hoàn thành nhiệm vụ đột phá đầu tiên, đã quay về báo cáo. Thần chủ, quả nhiên như ngài dự đoán. Bên trong các tiền đồn, Chúng ta phát hiện những kết giới năng lượng cực kỳ vững chắc, được kết nối với mạch đất của thiên khống giới. Chúng có khả năng hấp thụ và chuyển hóa công kích, khiến binh sĩ của chúng ta tốn rất nhiều công sức để phá vỡ. Nữ hoàng Ma Long cũng tiếp lời, kể hơn nữa, các cường giả của tổ chức ở đây dường như có một sự liên kết đặc biệt với môi trường. Sức mạnh của họ tăng lên đáng kể khi ở gần các kết giới đó. Chúng ta đã phải hy sinh một số chiến hạm để phá hủy một vài điểm nút. Lâm Phàm gật đầu. Đúng như vậy. Tổ chức đã biến thiên khống giới thành một khối phòng ngự khổng lồ, một sinh mệnh thể sống. Để phá vỡ nó, chúng ta không thể chỉ dựa vào sức mạnh thông thường. Ánh mắt Lâm Phàm lướt qua bản đồ chiến lược ba chiều đang hiển thị trước mặt. Thiên khống giới hiện ra như một mạng lưới phức tạp của các điểm năng lượng, kết giới và cứ điểm. Hắn tập trung thần niệm, trí tôn thần tàn trong cơ thể khẽ rung động, một luồng ánh sáng vô hình lan tỏa. Giúp hắn nhìn thấy những dòng chảy năng lượng ẩn sâu dưới lòng đất, những mạch kết nối mà mắt thường không thể thấy. Thần tử, nữ hoàng, kệ lâm phàm ra lệnh, hãy tập trung lực lượng vào những điểm nút năng lượng chính. Ta sẽ chỉ ra cho các ngươi. Đó là những huyệt đạo của thiên khống giới. Chỉ khi phá hủy chúng, chúng ta mới có thể làm tê liệt khả năng phòng ngự tổng thể của vùng đất này. Ý. Hai vị thần tướng lập tức tuân lệnh. Với sự chỉ dẫn trực tiếp của lâm phàm, Các chiến hạm khổng lồ chuyển hướng, tập trung hỏa lực vào những vị trí mà Lâm Phàm đã định ra. Các thần tướng khác cũng nhận được lệnh tương tự, điều động quân đội tinh nhuệ nhất, sử dụng những công pháp mạnh mẽ nhất để công phá. Tuy nhiên, tổ chức không phải là thế lực dễ đối phó. Khi vạn đế thần triều bắt đầu nhắm vào các điểm nút chiến lược, những cường giả chân chính của thiên khống giới mới bắt đầu xuất hiện. Từ sâu trong những ngọn núi hiểm trở, những vực sâu tâm tối, từng đạo khí tức kinh thiên động địa bùng nổ. Đó là những yêu thủ hộ giả ghi của tổ chức, những tồn tại đã tu luyện hàng vạn năm, sức mạnh không thua kém gì các đại đế của các đại giới bình thường. Một bóng người khổng lồ, toàn thân bao phủ trong lớp giáp sắt đen kịch, cao đến ngàn trượng, bước ra từ một khe nứt không gian. Hắn ta vung một cây búa chiến khổng lồ, tạo ra một cơn bão năng lượng quét sạch hàng ngàn chiến hạm nhỏ của vạn đế thần triều. Hắn chính là I vima Ma Chiến Tôn, một trong tứ đại chiến tôn thủ hộ thiên khống giới. Kẻ xâm lăng Các ngươi sẽ phải trả giá cho sự ngông cuồng của mình Giọng nói của Vi Ma Chiến Tôn vang vọng như sấm sét, Mang theo sát ý ngập trời Hắn lao thẳng vào đội hình của Quân đoàn Ma Long Mỗi bước chân đều khiến không gian vạn vẹo Nữ hoàng Ma Long không hề nao núng Nàng biết đây là cơ hội để chứng tỏ giá trị của mình Hóa thành rồng đen khổng lồ Nàng đối đầu trực diện với Vi Ma Chiến Tôn Hai thực thể khổng lồ va chạm Tạo ra những tiếng nổ lông trời lỡ đất, năng lượng cuồng bão bắn tung tuế khắp nơi, tạo thành những lỗ đen nhỏ xé rách không gian. Cùng lúc đó, từ một vùng biển lửa, một đạo nhân ảnh khác xuất hiện. Toàn thân lão ta bốc cháy nguồn ngục, mái tóc bạc trắng nhưng đôi mắt lại rực lửa, tay cầm một cây trượng cổ xưa. Lão Phu là hỏa diễm chân quân, kẻ nào dám phạm thiên khống giới, phải bước qua thi thể của ta. Lão ta vung trượng, hàng vạn ngọn lửa thần hóa thành những con phượng hoàng lửa. Lao vào quân đoàn huyết ảnh. Huyết ảnh thần tử mỉm cười lạnh lùng. Hỏa diễm chân quân sao? Để ta xem, lửa của ngươi có thể thiêu đốt được bóng tối của ta không? Hắn hóa thành vô số bóng ảnh, né tránh những đòn tấn công của hỏa diễm chân quân, đồng thời tìm kiếm kẻ hở để phản công. Từng bóng ảnh của hắn mang theo khí tức tử vong, khiến hỏa diễm chân quân phải đề phòng. Lâm Phàm vẫn đứng trên chiến hạm, ánh mắt sắc như dao cao. Hắn không hề lo lắng cho các thần tướng của mình. Hắn biết, đây là cuộc chiến để vạn đế thần triều tôi luyện, để các thuộc hạ của hắn chứng minh sức mạnh. Hơn nữa, những kẻ mạnh mẽ này xuất hiện càng nhiều, càng chứng tỏ thiên khống giới ẩn chứa những bí mật quan trọng. Vì ma chiến tôn, hỏa diễm chân quân, chỉ là những con tốt tiên phong để lâm phàm lẩm bẩm. Thiên khống giới này còn sâu hơn những gì ta nghĩ. Thuyết mạch trí tôn trong ta đang réo gọi như thể có thứ gì đó quen thuộc đang ẩn chứa ở đây. hắn vương tay, nhẹ nhàng điểm vào hư không. Một lùng lực lượng vô hình, mang theo ý chí của chí tôn, từ từ lan tỏa khắp chiến trường. Lùng lực này không trực tiếp tham gia chiến đấu, nhưng lại giúp binh sĩ vạn đế thần triều cảm thấy tràn đầy sức mạnh, tinh thần chiến đấu tăng vọt, đồng thời khiến các cường giả tổ chức cảm thấy bị áp chế, sức mạnh bị suy yếu đi một phần. Đây chính là chí tôn chi lực của Lâm Phàm, không cần trực tiếp ra tay. Chỉ bằng ý chí cũng đủ để thay đổi cục diện. Hắn muốn thiên khống giới phải bị chinh phục, và hắn sẽ không để bất kỳ điều gì cản trở. Cuộc chiến ở thiên khống giới chỉ mới bắt đầu, nhưng đã cho thấy sự khốc liệt và quy mô của nó. Vạn đế thần triều đã chứng minh được sức mạnh hủy diệt của mình, nhưng tổ chức cũng đã cho thấy sự hùng mạnh và bí ẩn. Lâm Phàm biết, để hoàn toàn vén màn bí mật của thiên khống giới, và xa hơn là tổ chức, hắn sẽ phải đối mặt với những thử thách lớn hơn rất nhiều. Nhưng hắn không sợ hãi. Mỗi trận chiến, mỗi thử thách đều là một bước để hắn tiến gần hơn đến sự thức tỉnh hoàn toàn của trí tôn thần tàn và trở thành trí tôn vĩnh hằng. Mục tiêu tiếp theo của Lâm Phạm là địa thiên khống cổ thành, trung tâm đầu não của thiên khống giới, nơi hắn tin rằng sẽ tìm thấy những manh mối quan trọng nhất về nguồn gốc của mình và âm mưu của tổ chức. Các bạn đang nghe truyện trên website gốcda.net